bạn tiểu thuyết mãi mãi là bao xa tác giả Diệpp L vô tâm Nguyễn Thị Thại dịch cuộc đời anh là một đường thẳng nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 23 từ lần lăng lăng cùng giường làm hàng ăn tối khiến cô bị đau dạ dày trở về sau việc học tập cô cô cũng vẫn tất bật không có cơ hội gặp lại giường làm hàng Anh ta thỉnh thoảng sẽ gọi điên cho cô Quan tâm hỏi hàn một chút tình hình học tập Cũng như cuộc sống của cô Mãi đến khi kết quả thì thạc sĩ được thông báo Hôm lăng lăng tham gia thì vòng hai Cô mới lại thấy Dương làm hàng Nhìn một loạt gương mặt xa lạ ngồi đằng trước Đằng sau là một đám sinh viên trợn mắt nhìn mình Tim của cô tăng tốc đập bình bịch Cô nghe nói giáo viên quà vật liệu Người nào người nấy đều nghiêm nghị Mà cô thì... Ngoài kiến thức trọng điểm đi thì viết trên đời bà tở dẻ kia, những cái khác hoàn toàn không có. Trong tình huống này, lai lước nhìn qua Dương Lâm Hàng đang ngồi trong Bồ Đề Vệ là thằng cấp, cô cảm thấy anh ca nhìn cỡ nào cũng vừa mắt, nghiêm chỉnh trang trọng, tư tình tài năng hơn người, sức mạnh tu thần dưỡng tính, ngồi giữa một đám người giả cả, chính là nổi bật hơn người. Em chào các thầy, em tên Bạch Lăng Lăng, em học ngành điện tử điều khiển tự động. Cô vừa giấc lời, một thầy giáo thoát nhìn rất nghiêm nghị bắt đầu hỏi. Vì em vốn không học vật liệu nên tôi sẽ không hỏi vấn đề gì quá sâu. Em đơn giản nói qua vài phương pháp phân tích vật liệu xem. Mấy cái này đến cả nghe qua cũng chưa từng, cô chuột xả vút tóc nhìn về phía Dương Lam Hàng cầu cứu. Thầy giáo vừa hỏi cũng quay đầu nhìn anh ta Vẻ mặt dường như muốn nói Tôi đã thực tình giữ thẻ diện cho anh Câu hỏi này không có đúng không Dường làm hàng che miệng họ khẽ một tiếng cúi đầu nhìn bàn điểm trong tay nói s m m t -M -M -M Đều là cái khỉ gì vậy trời Anh ta làm ơn nói tiếng chung được không Lặng lặng cố gắng lặp lại một lượt Tiếc là không nhớ nổi s e t m Thầy giáo hỏi đầu thật sự không trả nổi, ngắt lời cô Cho qua đi, vậy em nói xem em có ý kiến gì về vật liệu kỹ thuật hiện đại không? Ý kiến, mấy ông thầy này đừng hỏi những câu trừ tượng như vậy được không? Lúc này lăng lăng phát hiện câu hỏi mà Dương Lam Hàng đặt sai cho cô trong buổi bảo vệ tốt nghiệp hóa ra vẫn chữ phải biến thái nhất Cô suy nghĩ hết nửa ngày, khẽ khẳng nói Thầy nói vận liệu gì ạ, có thể nhắc lại được không ạ? Toàn bộ giáo viên ngồi dưới đều cúi đầu, cả buổi không ai nói chuyện. Các sinh viên chờ vấn đáp ngồi sau đều đang cởi trộm. Lăng lăng càng thêm bấn loạn, vô cùng bất an đứng trước mặt mọi người. Lại một giáo viên khác thấy không khí hơi yên lặng lương túng, đành phải hỏi. Vậy em biết cái gì thì cứ nói cái đó đi. Cô hết sức vừa tội nhìn họ, vẻ mặt trống rỗng. Vậy tại sao em lại muốn chọn học vật liệu Vì vật liệu có tương lai Cuối cùng cô cũng trả lời được một câu Có vẻ như nói không được tốt lắm Giáo viên ngồi dưới đều dùng ánh mắt Vô cùng thông cảm nhìn Dương Lam Hàng Không ai nói gì nữa Lăng lăng cũng vô cùng thông cảm nhìn anh Đoàn chừng trước nay anh ta chưa bao giờ Bị mất mặt như thế này Dương Lam Hàng thông thả Dựa vào lưng ghế Nhìn cô cười cười Kêu cười này giống như đang án ủi cô Có tôi ở đây, em không phải sợ gì hết. Lăng lăng hít thở sâu, xòa xòa lòng bàn tay mất mồ hôi. Tại sao em nói rằng học vật liệu có tương lai? Vật liệu có tương lai ở chỗ nào? Dương làm hàng rốt cuộc cũng mở miệng, ngữ điệu bình thản chiến đình lướt nhẹ qua cõi lòng hoảng loạn của cô. Không cần lo lắng, em có suy nghĩ gì cứ nói ra. Câu này mà không trả lời được nữa thì không biết ăn nói gì luôn. Bởi vì... Bởi phim khoảng trống trong đầu cô bỗng nhảy ra một hàng chữ Người thường đều không ai lý giải được thiên tài Cho nên anh ta càng coi thường em, em càng phải thể hiện sự tự tin của mình Em là người đã thay đổi anh, em nhất định sẽ tìm được cách cho anh ta thấy em yêu thú thế nào Cô ngấm nghĩ cẩn thận, trả lời không tốt vẫn còn hơn là không trả lời được câu nào Cô hạ quyết tâm, lớn tiếng nói Bởi vì ngành vật liệu phát triển rất lạc hậu Mọi ánh mắt đều hướng về cô Thủ thật, hiểu biết của cô về vật liệu trên giới hạn trong một lần giáo viên môn công nghệ thiết kế trên lớp chế bài dưới vật liệu Máy móc cùng công nghệ chế tạo điện tử đã trở nên hết sức hoàn thiện Nhưng vẫn không thể thoả mãn nhu cầu sản xuất Đó là vì công nghệ không ngừng nâng cao, vật liệu cũng không thỏa mãn được nhu cầu Vật liệu hiện nay độ bền thấp, độ cứng cao rất khó gia công thành những hình dạng phức tạp, khuyết điểm lại nhiều Máy móc điện tử và công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng còn vật liệu chuyên quy vẫn không theo kịp nhiệt độ Cô dừng lại quan sát các giáo viên một chút thân trọng bổ sung một câu cho nên em muốn học vật liệu tương lai phát triển của ngành vật liệu là rất lớn ừ, Dường làm hàng lại hỏi theo quan điểm của em công nghệ thông tin cần vật liệu gì? Khi nghe thấy câu hỏi này, cậu hoàn toàn bị chỉ số thông minh của Dương Lâm Hàng chinh phục. Câu hỏi thích hợp với cô như vậy mà anh ta cũng hỏi ra được. Cậu nhanh chóng nhớ lại giáo viên môn kỹ thuật lắp ráp máy tính đã kỳ vọng vào tương lai phát triển của công nghệ thông tin. Tự tin trả lời. Xét về công nghệ mà nói, ngành sản xuất vi điện tử có thể chế tạo ra CPU cùng bộ nhớ có tốc độ vận hành nhanh hơn, không gian lưu trữ lớn hơn, đáng tiếc đã bị tính năng của vật liệu hạn chếm. Nếu có thể dùng gôm sứ có tính tàn hiệt vô cùng tốt, nam chầm vĩnh cửu chân chính, chất siêu dẫn hoặc sử dụng vật liệu sinh học, máy tính hoàn toàn có thể có trí thông minh và khả năng như con người. Dương Lâm Hàng cười nhẹ một tiếng, nghe người nói với thể giáo hỏi đầu ngồi bên cạnh. Xem ra cầu nghiệp thông tin kỳ vọng rất lớn vào chúng ta Thầy giáo kia vẻ mặt coi thường Tôi chả tin coi trò bọn họ vật liệu sinh học cũng không thể làm dần não người Một giáo viên khác nói xem vào Chất siêu dẫn, nằm trường vĩnh cửu Theo tôi thấy cần phải trang bị cho các giáo viên truyền ngành khác kiến thức cản bản về vật liệu kỹ thuật Lang lang lén lén chớp chớp mắt Có vẻ câu hỏi này cô trả lời rất tốt Các giáo viên thảo luận xong, dường làm hàng ngồi thẳng người lại hỏi. Em có nghe nói qua tình toán kỹ thuật sử dụng phần mềm giả lập chưa? Em có học qua một chút về Anis và Propre? Mày là giáo viên kỹ thuật phần mềm có giảng quà chút ít. Ánh mắt dường làm hàng ẩn hiện đôi chút ngạc nhiên. Em có học qua Anis sao? Được anh ta tôn trọng vài phần, cô nhất thời cảm thấy đặc biệt hãnh diện. Dạ, Anis có trí thông minh rất cao, mọi chương trình đều được mô đồn hóa Lúc sử dụng chỉ cần trực tiếp thuyền truyền là được, đơn giản dễ học Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem cô có ý gì Cô nói sai rồi sao, đơn giản dễ học cũng không phải lời cô là giáo viên của cô nói à Dương Lâm Hàng nhìn các giáo viên còn lại Thấy mọi người đều không có dấu hiệu muốn hỏi câu nào nữa, liền nói em biết quá ít về kiến thức chuyên ngành Nếu muốn học nghiên cứu sinh thì trước hết phải học một chút kiến thức chuyên ngành cơ bản nhất Vâng, em biết ạ Cô gật đầu Thế này đi, trước tiên em đến phòng thí nghiệm của chúng tôi Học kỹ năng làm thí nghiệm Nghe giọng điệu này, có vẻ vòng 2 thi nghiên cứu sinh của cô đã qua chuông Hóa ra thi vòng 2 cũng không có gì quá khó Em cảm ơn thầy Lăng lăng cúi đầu thật thấp Đi ra dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều sinh viên Giả tới cửa, lăng lăng quay đầu nhìn thoáng sương làm hàng một cái Anh ta thu dọn đồ đạc, vừa đứng lên vừa nói Cảm ơn các thầy Thấy anh ta cũng đi xa lăng lăng vốn hiểu chi âm báo đáp Nên cố ý đứng bên cửa, hết sức lễ phép cưới đầu nói với anh ta Thầy Dương, cảm ơn thầy Em theo tôi đến văn phòng một chút, tôi cho em xem một ít tài liệu Ít ra em phải biết, cái gì là SME, cái gì là TMM Dạ Đi vào văn phòng, thể trên giá sách tầng tầng lớp lớp toàn là sách tiếng Anh nguyên gốc. Lăng lăng hòa mắt chóng mặt, xem chú nhìn những tên sách. Ngoài chữ opera, cô không hiểu lấy một từ nào khác. Trời đất ơi, bảo cô đọc sách chuyên ngành bằng tiếng Anh thì chắc cô đọc đến hết đời quá. Dương Lam Hằng xem phè mặt của cô cũng nhớ mày nhìn những dòng chữ khó hiểu kiêm. Tìm kiếm trên giá sách một lúc lâu mới lấy ra một quyền trông rất cũ đời cho cô. Tốt quá, tiếng Trung. Em có đem theo USB không? Tôi cóp cho em các tài liệu đề tài trọng điểm Anh ta hỏi Em có mang ạ? Anh ta ngồi trên ghế mỏm máy tính, lăng lăng nhanh chóng lấy USB từ trong túi đem qua Vừa lúc thấy dương lâm hàng tui nhỏ cửa sổ QQ đang ở chế độ tự động đăng nhập, cổ trỏ nặng Anh ta mà cũng chát QQ sao? Kỳ tích nha Phung trộm nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh ta, lẳng lăng thực tình không hình sung nổi, anh ta khi chá chết với người khác trên mạng thì trông như thế nào. Nhất định là nói về mấy chủ đề chán muốn chết hoặc không ai có thể hiểu được. lăng lẳng cầm USB tìm quanh, không tìm được chỗ nhận dữ liệu, đành phải ngồi xuống xuống đất tìm đỗ cắm trên máy chụp. Để tôi làm cho. Anh ta cúi người xuống, một lan hương hòa nhài thơm ngát thỏa ra từ mái tóc anh ta, hương thơm tươi mát xanh lọc người. Trong giây phút cô thất thần, anh ta đã cầm lấy USB từ tay cô, ngón tay mát lạnh lướt qua lòng bàn tay cô, hơi ngừng ngớm. Cô đem lòng bàn tay cọ cọ vào quần xin, tuy rằng không chán ghét việc anh ta ở gần sát, nhưng suốt cuộc vẫn có chút mắt tự nhiên. Cô muốn đứng lên tránh đi Nhưng tóc không cẩn thận mắc vào cúc áo sơ mi của anh ta Cô quinh quáng, cố sức gỡ ra Nhưng tóc càng cuốn chặt hơn Nút áo khi gì vậy Chỉ là một cái áo sơ mi nam Làm chi phải dùng công nghệ phức tạp đến thế đính nút vào Làng lăng định dùng sức kéo thêm một chút Thì Dương Lam Hằng đã nắm được cổ tay cô Bàn tay hơi vụng về Nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tóc cô ra Cường mặt trắng nõn trợt phím hồng Ở khoảng cách này, không những có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, ánh mắt anh ta thực sự rất cuốn hút. Cô có thể cảm thấy hơi thở dưới lợn của anh ta, lúc mạnh, lúc yếu khiến nhịp tim cô bỗng hỗn lạn theo. Mùi hương quen thùa khiến cô bất giác nhớ lại lần gặp mặt nhau ở ký túc xá nữ sinh. Người cầm hoa tulip khi ấy là anh ta ư? Làm thế nào anh ta lại cầm hoa đứng ở nơi đó? Không lẽ anh ta... Trong lúc suy nghĩ miên man, cô chẳng phát hiện ánh mắt mình đang dừng lại trên khuôn mặt anh ta. Hai má cô đào hồng nhích ra sau một bước, lòn tóc đen mềm mại trượt xuống trong lòng bàn tay anh. Trong ngày mắt, cô mơ hồ nhận thấy đôi mắt đen rõ ràng của anh ta xuất hiện một thoáng đỏ sậm. Ánh mắt này thật sự là rất ái muội Khiến lăng lăng nhớ đến một tin hot đang được thảo luận rất rơi nổi trên mạng. Một giáo viên đại học quầy rối nữ sinh viên. Ờ, làm sao cô lại có ý nghĩ đèn tối vậy chứ Cô lại lướt nhìn qua giường làm hàng Đang sửa soạn lại giấy tờ trên bàn Như không có việc gì Hình ảnh EEO trong đầu lập tức biến mất Cô thả tin tưởng chuyện nữ sinh viên quấy rối anh ta Chứ không tin một kẻ thanh cao như vậy Lại đi quấy rối nữ sinh của mình Chính lòng tin vô cùng vững chắc dành cho dường làm hàng này đã khiến lang lăng đèm mọi biểu hiện tình cảm rõ ràng lẫn mập mờ quý kết cho đầu óc không trong sáng của chính mình. chương 24 Rốt cuộc cũng sống sót qua những ngày nhớ lại mà kinh hồn. Nếu không mơ màng xây sự tận hưởng vài ngày thần tiên thì thật là có lỗi với bản thân. Tối hôm qua mời toàn phòng đi ăn, han karaoke, mọi người thác luận đến tận quỷ mới về. Tự chứ Lăng Lăng đang đầu ngủ sảng khoái thì điện thoại phòng ngủ réo điên cuồng. Khi điện thoại réo đến lần thứ 5, cô rốt cuộc cúi đầu chào thua kẻ gọi điện lì lệm kia, đứng dậy bắt điện thoại. "Xin chào, cho hỏi Bạch Lăng Lăng có đây không?" Giọng nói quen thuộc nơi buồn đã lâu trước đây, cơn buồn ngủ của Lăng Lăng lập tức tan biến, cô cầm điện thoại ngồi trên ghế trong phòng. "Tại sao không gọi di động cho em? Sợ em không chịu nhận điện thoại của anh."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 Vì là cơ hội hiếm có nên anh tạm xin nghỉ học để đến thành phố B Sau khi dự án kết thúc anh không quay về đại học để nữa Ở lại thành phố B gây dựng sự nghiệp của riêng mình Nghe tin đó cô một đêm không ngủ Bởi người bạn tin cậy nhất suốt cuộc cũng rời khỏi cuộc sống của cô Nghe nói em thi đậu vòng 2 rồi Khi nào thì gạo anh đấy Không phải anh đang ở thành phố B sao Do anh đi máy bay về phòng trường có thể kịp ăn tối Nếu anh không nói vậy Cô thực sự rất muốn cùng chị Minh Hạo Ăn bữa cơm đạm bạc Hàn huyên ồn chuyện Tiếc làm Lời nói của anh khi đó vẫn còn mang theo niềm chờ mong đối với cô Cô nhìn xuống cảm giác xúc động muốn nói Được Từ chối khéo Tối nay em hứa mời các bạn cùng phòng đi ăn rồi Đúng lúc quá Không dành không phận đi theo em lâu như vậy Cũng đến lúc đường đường chính chính gặp gỡ người ta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 ặng một lần nữa cảm thấy trái tim mình như bị người khác đột ngột đầm một nhát máu chảy không ngừng tay cầm điện thoại cũng x luôn theo mỗi câu em hạ ra anh anh đều để bubung sao em với anh hay đuôi nhau thôi mà em coi anh là loại người lòng xại hiệp hỏi vậy à cô vàin to vẻ đồng tình chị mình hào đã bổ sung một câu mấy câu em sẽ xe, xe anh anh cũng không nhớ rõ lắmưu em nói anh mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi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 9 giờ 12 phút ngày 17 tháng 5 năm 2004 sau công nguyên Em hỏi Lý Vi có thể dùng ASP thuyền chuyển cơ sở dữ liệu được không? Ngừng, anh chỉ minh hậu Em rất vô trách nhiệm mà nói anh biết Anh là gã hẹp hòi nhất trên đời mà em từng quen Chờ một chút, anh nói Để anh lấy sổ ghi chép ra ghi lại Dạo này anh bắt quá, chỉ nhớ không tốt lắm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 Em mang cho cậu ấy sơn nướng, anh nghe liền thêm chén nước miếng. Em thăng cậu ấy khăn đan nhìn thật ấm áp. Khi em chờ cậu ấy trước cổng ký túc xa nam, về mặt lúc nào cũng bình tĩnh, mặc kệ người khác nhìn em thế nào đi nữa. Nó thường khen em trước mặt anh, nó nói em biết tôn trọng, em không đòi nó tặng quà cho mình, cũng không tặng nó những món đồ đắt tiền. Em mặc váy hàng hiệu nhưng không ghét bỏ quần áo cũ nát của nóm. Em mỗi ngày không một câu check móc theo nó đến nhà ăn chung Nếu muốn cải thiện thì cùng lắm là đi ăn quán nhỏ với nó Nó nói em là cô gái tốt, là loại con gái nên cưới về nhà mà yêu thương quý trọng Mỗi lần nghe nó nói như vậy, anh đều hối hận Không phải hối hận là đã từ bỏ em mà hối hận đã đem em tặng cho một kẻ không biết quý trọng còn người em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 Lăng lăng, anh biết do em thương anh tài chừng nào, đừng dây vò bản thân nữa, nếu muốn gặp thì gặp đi, sợ gì ăn một bữa cơm, tán gẫu với nhau một chút, em không thể ôm bàn phím sống cả đời. Em, cô ngẹn ngào nói, cảm ơn anh. Em khóc à, chị Minh Hạo vừa cười vừa nói, sớm biết vậy anh đã không tán tình em như thế, qua đường rất tán tình, tới độ khiến cô muốn cười chị Minh Hạo vừa cười vừa nói, sớm biết anh đã không tán tình em như thế, qua tán tình, tới độ khiến cô muốn cười anh luôn. Chẳng trách Lý Vy nói không có cô gái nào chống cự được miệng mồm của anh, hóa ra là có ý này. Anh nghĩ ý nó không phải vậy. Có dịp em thử xem thì biết. Mặt năng năng chật đỏ lên, cầm điện thoại giờ khóc giờ cười. Hôm nay dừng ở đây đi, sau này muốn tìm em nói chuyện, cứ gọi vào di động cho em. Em sẽ không quên xa pin nữa đâu, mặc dù trước giờ nó không hề đổ chuông. Em không chọc ngoài anh có được không? Được, lần sau em lại cộng thêm nhiều điểm tán tình cho anh. Bye. Bye bye. Cúp máy lăng lăng ngồi bên điện thoại im lặng thật lâu. Ai nói giữa đàn ông và phụ nữ có thể tồn tại tình bạn đơn thuần. Cô là một ví dụ đau thương để chứng minh cho tiền hạ thấy. Tình cảm tra tấn con người ta nhất không phải là tình yêu mà là tình bạn đơn thuần giữa nàm và nữ lăng lặng thở dài một hơi, trong lúc cảm xúc chưa ổn định, bóng tới trên bàn có một quyển sách, khoa học vật liệu căn bản. Dương làm hàng đưa cuốn này cho cô cả tuần, một trang cô cũng chưa đọc, thuần tay cầm lên mở ra, làm cho sơ đồ lập phương trình chiều tượng đập vô mắt. Rồi một đoạn định nghĩa không hiểu đâu ra chùi vào, chạy vô óc, khiến cô duyết nữa té dịu. Lăng lăng vốn cho rằng mò mới là đáng sợ nhất chỉ vì cái định lý của ông ta mà cô mắc bệnh sợ hóa học. Nào ngờ trên đời này còn có một ông Bravas, quả học gia, ông tự nhiên vẽ 14 loại ô vương, bảo đây là kết cấu vì mô của tình thể Cô quan sát cái mặt bàn sắt thật lâu, làm sao cũng không phân biệt được nó thuộc loại ô vương nào. Nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là ông ta còn dùng 111 để thể hiện một mặt phẳng, dùng loại 101-110-001 miêu thả sự đồ thập tệ. Cô mỗi lần thấy mấy con số này đều phê vẽ lên giấy mất cả bụi, nhưng căn bản vẫn không hiểu được Rốt cuộc ông muốn nói cái gì.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 Hơn 100 năm, sườn cốt đã lạnh tánh rồi. Em yên tâm rồi, em chỉ sợ ông lại nghĩ ra thêm mấy cái lý thuyết đáng sợ trả tấn em. Em yên tâm, bra vai tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu, nhưng mấy nhà khoa học khác thì anh không chấp. Cô vốn mồ hôi lạnh trên chán, nghe giọng điệu này, còn đường phía trước còn dài nham. Lúc này, điện thoại gieo, cô lấy di động ra để trên màn hình hiển thị, thầy Dương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 Hắn bảo em tới văn phòng Em đi đây Cô lưu luyến tắt máy tính Vội vàng thù sợ một lúc Đi thẳng đến qua vật liệu Khi cầm sách tiến vào văn phòng Của dương làm hàng Anh ta đang truyền chủ viết báo cáo Ngón tay nhẹ nhàng truyền động trên bàn phím Chẳng những có tiết tấu mà tốc độ đánh máy So với người truyền trách chít như cô Còn nhanh hơn Kẻ có tai quả nhiên không giống người thường Ngày cả đánh chữ nhìn cũng đẹp hơn người khác Em ngồi đi Anh ta chỉ vào ghế giữa bên cạnh mình, chờ cô ngồi xuống rồi hỏi, có chỗ nào không hiểu? Cô đương nhiên không dám mở ngay dài tràng nhất thì tay lật đến một chàng ở giữa sách, chi chỉ công thức. Chỗ này ạ, phương trình Phraha, nó quá thực hơi khó hiểu. Anh ta cầm bút bắt đầu vừa giảng vừa vẽ, nói cái gì cô hoàn toàn không hiểu. Nửa tiếng sau, đầu óc của cô trồi bồng bành, còn nghiêm túc cần nhắc coi hai ông Brava và Bravax có ba con họ hàng gì với nhau không? Em hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Định lý thứ nhất của trò hoan không hiểu không quan trọng, một chút là phải giả vờ hiểu. Vậy em tính toán bài tập này một chút đi. Dạ, cô nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt chút nào cũng biết vấn đề là không hiểu chúng có ý gì. Cô sợ hãi nhìn về Dương làm hàng chỉ lên trang sách Nhỏ giọng nói Thầy Dương điều kiện hữu xạ là cái gì ạ? Dương làm hàng hơi nhớ mày hỏi Em có biết phạm vi bề mặt tinh thể là gì không? Cô lắc đầu Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi thẳng tắp giữa hai hàng lông mày Hằng số mạng tinh thể thì sao? Cô lắc đầu Anh ta hít vào một hơi Điện tay vẽ một hình lập phương trên giấy Đường nét rất thẳng góc cạnh rõ ràng em có biết đều là mặt phẳng 211 không? 111, cô biết, 211 thì một hình lập phương là đủ sao? Cô cắn cắn môi, con vẽ tới vẽ lui trên hình lập phương. Đến khi cô ngẩn đầu lên, vẻ mặt không chắc chắn thì Thầy Dương làm hàng, vốn có khả năng duy trì phòng thái tàu nhã trong mọi tình huống. Này đang dùng sức dày dày chán, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cô nhỏ giọng nói, Thầy Dương, em xin lỗi, em trao về nhất định sẽ học nghiêm túc.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 Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối Không dám tiến muộn, không dám về sớm Mọi người không thể đứng lên vận động Buồn ngủ không thể gục lên bàn mà ngủ Thậm chí ngay cả khi lơ đã ăn cụm vẫn phải nhớ lần sách sang tràng tiếp theo Nếu không cô sẽ nhận lấy một ánh mắt sâu không lường được của giường làm hàng Hai ngày đầu, lang lang cố nhịn phản ứng sinh lý ngáp mà hàng hài chiến đấu Với đông chữ khôn như ngói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 Nhưng cô vẫn chưa chịu đầu hàng Áp dụng đòn mạnh hơn Cứ mỗi 10 phút lại quấy dây anh ta một lần Hãy gặp một từ lạ nào Cô đều không hề nề nang Bắt dường làm hàng đang bù đầu viết báo cáo Phải ngừng lại giải thích cho cô Đến ngày thứ 10 Lăng lăng hoàn toàn bị tính tình Bao dùng của thể giáo dường tư phục Nếu không phải do khoảng cách thề cho Nên không thể mạo phạm Cô nhất định sẽ hỏi anh ta một câu Cái đầu ngu của ta không làm nhà người tức chết sao Oh my gosh, nhà người không phải người ạ Dĩ nhiên, sau khi về phòng ngủ Cô liền đem vấn đề này thảo luận với người bạn khoa học già của mình Anh ta trả lời cô Em là một cô gái thông minh nhất anh từng thấy chỉ cần em trú tâm, không có gì là không học được Cô cười ngu một hồi Đến khi sự nhớ phải nhắn trả lời Thì phòng ngủ lại tắt đèn Cô lại không kịp nói, mai gặp nữa rồi Sau đó nữa, Lăng Lăng nhận thức triệt để một sự thật, cô không làm bài cho Điền Khì Dương Lâm Hàng vừa lòng thì đừng mơ thoát khỏi nành anh tam. Vì thế, cô tự bảo sẽ dựa vào ích ngoan ngoãn lãnh hội chân lý khoa học vật liệu. Một tháng sau, quyển sách dày cộp cuối cùng cũng được lật đến chương cuối cùng. Áh Bình Minh lúa sáng ngày tự do đang vị gọi côm. L lăng, lăng vừa thở ra thư Thái ghé mắt nhìn qua đi bắt gặp Dương Lâm Hàng chuyểnời ánh mắt từ máy tính sang côm. Con người đen trên chăm xuống nhìn cô thật lâu không rỏi. Đ đối với cái kiều dám thì kinh khắc này l lăng, lăng từ lâu đã chưaa mặt. Anh tâm muốn nhìn quý nhìn cậu đã quen rồi nên cứ đọc sách như không có chuyện gì. Dương Lam Hàng cầm cuốn sách trên bàn đẩy về phía cô.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 Đi vào trung tâm thí nghiệm phân tích, Dương Lâm Hàng không chỉ giới thiệu cho cô từng giáo viên phụ trách thí nghiệm, mà còn tỉ mì giải thích cho cô nguyên lý hoạt động cùng chức năng của từng thiết bị. Đây là kính hiển vi FESM, -MM, trang bị EDS và WDX, thiết bị phân tích thường dùng nhất hiện nay. Đây là thiết bị chân không, đây là, đây là kính hiển vi TMI, sử dụng các điểm nhữ xạ để xác định phản ứng. Cơ sở lý luận chính là phương trình fraha Đây là EBSD, một loại Thiết bị thần kết hợp với sự giảng dạy tương tận của Dương Lam Hàng Những thứ nhìn thâm sơ khó nhằn trong sách lập tức trở nên dễ hiểu Mất gần hết một buổi chiều, Lăng Lăng đã hoàn toàn quen thuộc với một số loại phương tiện phân tích thường dùng Thuông Nam Long yêu khuyết điểm của chúng Tham thủ xong khi Dương Lam Hàng dẫn cô rời khỏi liền nói với cô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 Ngày mai đi mua một cái máy tính sách tay, kiểu dáng và thương hiệu thì em chọn, nhưng tính năng nhất định phải mạnh nhất. Những cây anh đào ven đường nở hoa sữa đầu cành, hoa nở hoa sơi lặng lẽ, mây hợp mây tan tiểu điều. Lăng lăng đứng dưới thang cây dương mắt nhìn dương làm hàng, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả hoa đào, đôi mắt sáng tràn ngập nghi ngờ Duy cho cùng anh ta là loại đàn ông như thế nào, sở hữu khuẩn mặt khiến phụ nữ mềm muội lại có cốt cách khiến phụ nữ yêu đến chết, làm việc thì hoàn hảo không chê vào đâu được. Nếu phải tổng kết một chút về người đàn ông như thế, chỉ có hai chữ đáng sợ. Dương Lam Hằng nhìn ra vẻ có hiểu của cô, giải thích nói, Cuối tuần tôi muốn dạy em làm tính toán mô phòng, mang theo laptop sẽ tiện hơn. Hóa ra là thếm.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 Tôi hy vọng các em báo đáp không phải lễ tiết, mà là tình cảm. Tình cảm ước. Nếu một người đàn ông nào khác nói ra lời này, lăng lăng chắc sẽ giải nghĩa nó thành. Nếu thức lòng muốn báo đáp tôi thì lấy thần mà báo đáp đi. Nhưng những lời này lại thoát ra từ miệng của dương làm hàng. Tuyệt đối không thể có hàm ý thấp kém như vậy. Cô thậm chí còn ngẫm nghĩ thật lâu mới hiểu ra được ý nghĩa của anh ta. Thầy yên tâm, mừng ngày là thầy cả đời là cha, em sẽ trọn đời không quên công ơn dạy dỗ của thầy, sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ." Dương Lâm Hằng xoay người, yên lặng đi bên đường, những đờ hoa rơi rũu đầu cành khiến cho bóng dáng anh dường như cờ chút cô đơn. Cậu chạy vài bước đuổi theo, đi phía sau anh, đường không biết phải miệng thế nào thì nghe thấy Dương Lâm Hằng nói: "Tôi nghe nói căng tin đại học thầy lắm, em mời tôi dùng bữa thôi đi." Lăng lăng liền gật đầu, mặc dù tư duy nhảy khóc của anh ta thực sự chỉ có người phi phạm mới có thể hiểu nổi. Bữa cơm tối, mật độ dân cư trong căng tín đại học tế rất cuộc lên đến bao nhiêu. Trên diễn đàn PBS có một đoạn gì ngôn bớ văn có thể miêu tả vô cùng chính xác. Khi ta kinh qua bao nhiêu phòng bà báo táp, nhưng không thể nào ngờ mình sẽ bị chèn chết trong lúc phi vào càng tín đại học Têm có thể tưởng tượng một người đàn ông như sương làm hàng xuất hiện giữa đám đông chật trội trong căng tin đại học T thì hiệu quả chấn động cỡ nào làng lằng bất giác tầm tính toán một chút tỷ lệ quay đầu cho dù có tính chuẩn như thế nào thì sau khi tính xong mới phát hiện sương làm hàng chẳng những có tỷ suất quay đầu cao kinh hồn mà nhìn xong mọi người còn cúi đầu bổ sung một câu anh ta không phải sương làm hàng đó ước đôi khi còn có người đáp lời nói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 Lước mắt thềm một cái, không nhìn ra cái khi chết hay không Nhưng dù sao sẽ càng tin ồn ảo náo nhiệt Nổi bật giữa phần đông nam xình bình thường Vẻ vi phạm của anh ta càng lụa xõm Đó có phải bạn gái anh ta không? Cái gì? Lăng lăng lén quyết mồ hôi, nhỏ rộng thì thầm Các bạn gái à, kính nhờ các bạn lý trí chút được không? Bọn tôi nhìn sao cũng không sống một cặp tình nhân nhé Ngày lập tức, chuyển đến tiếng một nữ sinh phân tích lý chím. Loại đàn ông như giường làm hàng nhất định sẽ không thực tiện dẫn phụ nữ tới một nơi hoàn toàn không hữu tình như chỗ này để ăn cơm. Trừ phi tình cảm của bọn họ vô cùng tấm thiết, đến mức tùy hai mà một. Tùy hai mà một, lăng lăng lại lòng mồ hôi, cô ý lớn giọng nói, Thầy xương thầy cứ ngồi đây trước đi, em đi lấy cơm giúp thầy. Dường làm hàng hờ hữngkhật đầu trong ánh mắt thấu hiểu mang ý cười mờ ámờ đến mức khiến cô vốn đang bất an càngthềm llung túngờ luồng cuống đưa taymừ mề mái tóc xài đến eo che đi khuẩn mặt đau ưngng Lang l giọng nói ngạc nhiên cậu thêm hưng phấn vừa cất lên để Liên đã chạy qua nắm lệ eo cô ôm một cái thần thậm thiết Lang Lang được cứu xa từ trong cảnh ngượng ngùng vừa mới ổn định nhịp tim thì chợt nghe thấy lời nói kinh người của Liên Liên Wow, chẳng trách mỗi lần tìm cậu đều nói bận Hóa ra là hẹn hò với anh đẹp trai này Khi nào cậu cho tới uống rượu mừng đây? Chà, đỏ mặt rồi kìa Cậu cũng có lúc biết thẹn thương sao? Cây này, cái này rõ ràng chọc tức nhỏ mạm Bởi vì Liên Liên không cùng tổ bảo vệ tốt nghiệp với cô Nên không có cơ hội lĩnh sáo lực hút của nhân tài cũng không sao Nhưng ít nhờ cũng nên cùng các nữ sinh khác đàm chuyện một chút Dạo diễn đàn, xem qua dùng mạng người ta tí chứ Lăng lăng rất muốn ra vờ không quen biết cô nàng liên liên đang hương phấn qua tay môi chân trước mặt này nhưng hình như không kịp rồi vì vậy cô chỉ có thể kiên trì giải thích. Không phải. Nói còn chưa hết câu đã bị liên liên ngắt lời. Đừng có lừa tớ cùng nhau đến căng tin ăn cơm nhất định không phải chỉ mới ngày một ngày hai màu màu khai ra sự thật. Đây là thầy giáo của tớ Dương Lam Hàng. Lăng lăng giải thích rõ ràng từng chữ một. Liên liên trợn tròn mắt Hà hốc miệng ca vùi mới thốt nên lời Tôi có chút việc Có dành liên lạc sau nhé Nói xong quay người kéo bạn trai bỏ chạy Để lăng lăng ngồi tại chỗ suýt nữa thổ huyết 10 giây 30 giây 1 phút sau Lăng lăng đưa mắt nhìn dương làm hàng Anh ta vẫn lãnh thạm bình chân như vậy như trước Không nhìn ra đường một chút Biến hóa hỉ nộ ái ố nào Trên gương mặt Thậm chí còn không hề ngỡ ngùng xấu hộm Cờ phướn phớt tóc, em với bạn ấy không thân lắm. Ừm, có thể nhìn ra. Cậu hết biết nói luôn.